chương năm trăm linh chín h ê siêu nhân trái ác quỷ người nào ăn một ít không có bị đạn pháo nổ chết hải quân quay đầu nhìn một cái phát hiện hải quân căn cứ tiếp cận biển khơi phương hướng không biết lúc nào xuất hiện một con thuyền cương thiết chiến hạm ta biết rồi tên kia là tây hải chuẩn bị thanh danh vang dội đánh chìm ba chiếc hải quân thuyền hải tặc một cái hải quân chứng kiến như vậy đặc biệt chiến hạm trước tiên kịp phản ứng hiện tại mới nhớ sao chậm một ít lại là mười viên đạn pháo đánh vào hải quân căn cứ không chỉ là đem hải quân thật vất vả tổ chức phòng tuyến đánh vỡ còn nghĩ hải quân căn cứ đánh một mảnh hỗn loạn c ả du dạ m ị h ạ t đi dịch thần một tay t r ộ m lấy lôi kiệt vừa hướng một bên khác h ế t lớn chạy đi đâu được dễ dàng như vậy từng môn đại pháo bị đẩy ra ngoài từng hàng súng ống nhắm ngay hướng về cương thiết chiến hạm sông tới dịch thần đám người p h ấ t hiểu m ị h ạ t nắm như xạ rẻm tay c u ố n một cái một đạo mắt trần có thể thấy c h ạ m kích phá không mà ra thả phật đao quang một dạng đem mười mấy hải quân chém bay đi ra ngoài cái gì xú nạ cùng cả rủ dạ kinh ngạc nhìn mỹ hát chỉ bằng vào thân thể lực lượng c ư nhiên có thể sử dụng đao chém ra mắt trần có thể thấy cự ly xa c h ạ m kích không hổ là ngày sau thế giới đệ nhất đại kiếm hào a dù cho bây giờ còn hết sức tuổi trẻ nhưng rời bến sau đó thực lực của hắn mỗi ngày đều đang tăng lên a dịch thần tâm lý cảm thán một tiếng bốn người bọn họ trong mỹ h ạ t sáng sớm đã tìm được chính mình trở nên mạnh mẽ đường cũng sắp hết thể tinh lực vùi đầu vào kiếm hào đường bên trong cũng vì vậy mỹ hạt thực lực tốc độ tăng lên là bốn người bọn họ trong hiện nay nhanh nhất mà ba người bọn họ vẫn còn đang sờ sổ lấy thực lực tốc độ tăng lên đương nhiên không bằng mỹ hạt mực có rời bến không bao lâu hắn thực lực đã so với sau này leo lên không đảo xuống n mạnh hơn hắn chính là nhớ kỹ xuống n lên không đảo đã trải qua rất nhiều chiến đấu mới có thể làm được chém ra đại pháo v ậ y uy lực c h á n g kích mà m ì hạt rời bến không bao lâu liền nắm giữ cương thiết chiến hạm bật hết hỏa lực dịch thần mấy ngày nay bị hải quân đ u ổ i bắt cùng hải quân lần lượt đối kháng ở giữa cũng không phải dậm chân tại chỗ hắn hiện tại đã có thể khống chế cương thiết chiến hạm vào hành trưởng thời gian chiến đấu chỉ là cương thiết chiến hạm mỗi pháo hoanh một lần dịch thần cũng có thể cảm giác được thể lực giảm xuống một điểm làm thể lực không đủ thời điểm cương thiết chiến hạm liền không cách nào nữa hành động chớ nói chi là nổ súng mỗi giây mười viên đạn pháo phát giờ fsu tờ nhắm ngay hải quân căn cứ đại b ắ c vị trí không tách ra hỏa âm âm theo từng tiếng tiếng nổ mạnh chuyền ra nường giờ hỏa quang nương theo đen nhánh khói đặc ở hải quân căn cứ không ngừng ngọc lên bên trong trụ sở hải quân thật vất v ả tổ chức xuống ống đại pháo toàn bộ đều bị phá hủy lên thuyền có cương thiết chiến hạm hỏa lực áp chế bị hạt trảm kích hiệp trợ đám người bọn họ bình yên vô sự đi tới bên bờ ba ba lôi kiệt lúc này cũng nhìn thấy khang đi ổ cùng dẹn đỏ muốn nói chút cảm động lòng người nói sau khi lên thuyền lại nói nhìn một nhà này tự chuẩn bị trình diễn cảm động lòng người đoàn tụ dịch thần lập tức nói rằng về sau hải quân đoán chừng là sẽ không bỏ qua cho đám các n g ư ờ i một nhà nếu hải quân không bông tha các n g ư ờ i ta đã giúp các ngươi đến cùng để bọn họ không đối phó được các ngươi sau khi lên thuyền dịch thần nói rằng hết thảy đều nghe ân nhân ngươi rẽ nọ đối với lần này đương nhiên không có ý kiến dịch thân đại ca mị hạt đại ca tú nạ t ỷ t ỷ cạ dụ dạ t ỷ t ỷ cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta một nhà các ngươi hướng về kia cái phương hướng hành tẩu nơi đó ta bày đặt phía trước lấy được trái ác quỷ ta muốn đem viên này trái ác quỷ tặng cho các ngươi trái ác quỷ ở lại trên người của ta chỉ là minh châu bị lòng đong còn có thể cho ba mẹ bọn họ mang đến hai nạn nhưng giao cho các ngươi ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho bên ngoài toát ra ánh sáng chói mắt lôi kiệt không hổ là kiên cường tiểu tử phía trước bị hải quân như thế khảo vấn đều không nói ra nhưng bây giờ không chút do dự lấy ra ngươi không chọn đem trái ác quỷ ăn chưa nếu như gặp phải một loại thích hợp chiến đấu năng lực như vậy ngươi là có thể bảo vệ ngươi người nhà dịch thân nói rằng đối với cái này cái kiên cường tiểu tử hắn chính là cực kỳ thưởng thức tri ân đồ báo đây chính là mụ mụ từ nhỏ đã dạy ta trái ác quỷ trọng yếu đi nữa cũng kém hơn ta cùng ba mẹ tính mệnh trọng yếu hơn nữa ăn trái ác quỷ nghe nói sẽ biến thành vịt lên cạn ta thích rời bến thích đại hải cũng không muốn về sau đều không thể xuống biển lôi kiệt nói rằng được rồi ta đưa các ngươi đi một người đảo nhỏ các ngươi mai danh nhận tích một lần nữa sinh hoạt đi chứng kiến lôi kiệt cái kia nghiêm túc ánh mắt biết tiểu tử này là cái cố chấp cùng người cưng rắn dịch thần cũng không có cự tuyệt ở lôi kiệt dưới sự chỉ dẫn bọn họ đi tới một cái rất nhỏ đảo biệt lập bên trên đồng thời moi ra một cái cái hộp nhỏ bên trong chứa rõ ràng là một viên trái ác quỷ la hê siêu nhân mỹ hát tuy là không có ý định ăn trái ác quỷ nhưng đối với này cũng rất có hứng thú Tuna, cả dù giả các ngươi người nào ăn ta có chế tạo thuyền bè và cường hóa thuyền bè năng lực cho nên sự tu luyện của ta đều đặt ở đúc luyện khí lực bên trên nếu ta còn có thể sở hữu tờ này năng lực đương nhiên muốn đem bên ngoài mở rộng đến mức tận cùng mới có thể không cô phụ ta nắm giữ cái này một chiếc thuyền hơn nữa ta có một loại cảm giác cương thiết chiến hạm cũng không chẳng qua là ta năng lực điểm kết thúc nếu như ta thể lực đủ cường đại tinh thần đủ cường đại ta tin tưởng còn có thể đem đội thuyền cường hóa đến cao hơn t ầ n g thứ dịch thân nói rằng ta cảm thấy cường hóa đội thuyền điểm này vẫn là đặt ở phụ trợ tương đối khá không muốn làm ngươi chủ muốn tu luyện cái này dù sao chỉ là ngoại lực cường đại tới đâu chiến hạm cũng không bằng một cái cừng giả m ị hạt đề nghị m ị hạt ngươi sai rồi chúng ta là nhân loại nhân loại sở dĩ sừng sững ở chủng tộc khác bên trên ngoại trừ thực lực quan trọng nhất là bởi vì chúng ta trí khôn và giỏi về vận dụng cùng chế tạo các loại vũ khí công cụ dịch thân nói ra đối với ta mà nói vật tẫn kỳ dụng chính là ta đường hơn nữa ngươi nói cường đại tới đâu chiến hạm cũng không bằng một cái cường giả cái này có thể không phải là tuyệt đối trong truyền thuyết vĩ đại tuyến đường an toàn có một loại cổ đại binh khí là minh vương là thế giới chính phủ điên q u ồ n đều muốn lấy được vũ khí nghe nói là một con thuyền siêu cấp chiến hạm vốn có một pháo phá hủy một hòn đảo lực lượng đáng sợ giả sử có một ngày ta chiến hạm bị ta cường hóa đến sánh ngang thậm chí là siêu việt minh vương tình trạng đâu hơn nữa cái này một con thuyền chiến hạm vẫn bị ta tuyệt đối thao túng ngươi cảm thấy còn không bằng một cái cường giả sao mỹ hạt nghe vậy suy tư một chút cuối cùng gật đầu vật t â n k ỳ dụng sao hoàn toàn chính xác mỗi người đều có con đường của h ắ n ta cho rằng là đúng đích đối với những người khác mà nói chưa chắc là đúng đích